Các bạn thân mến, sau đây là lời giới thiệu về nội dung bộ truyện Phong Ma Yến Tước. Mạnh Tiểu Lục vốn là gã học việc thông minh tháo phát ở một tiệm cầm đồ. Nào ngờ đâu, tai bay vạ gió, gia đình gã tan nát vì mắt phái bẫy của bọn lừa đảo. Lòng đầy cam phẫn, gã thề tìm cho ra bọn chúng để trả thù. Nhờ cơ duyên, Mạnh Tiểu Lục từng bước dẫn thân vào giang hồ, nhăn nhãn những thuật lừa lọc của bốn môn phái lớn Phong Ma Yến Tước nơi chỉ sơ sảy là bán da bại sản, thậm chí mất mạng. Theo chân gạ thiếu niên mạnh tiểu lục, người đọc sẽ từng bước bị lôi cuốn vào một thế giới mới mẻ mà hung hiểm, dồn dập kịch tính với những cuộc đấu trí đấu dũng ngạc thở. Xong cũng thấm đẳm tình người, ngay cả ở những mảnh đời bần cùng nhất. Qua bước đường phiêu lưu của gã, người đọc cũng có thể hiểu rõ hơn tại sao lừa đảo mãi trường tồn. Liệu trong giới lừa đảo có tồn tại đạo nghĩa không? Đây chính là giang hồ. Lòng tham, nỗi sợ hãi, sự phẫn nộ của con người sẽ ảnh hưởng đến hướng đi rất nhiều sự việc. Cậu khiến người khác sợ hãi. Người khác ác sẽ khiến cậu phải diệt vong. Về tác giả, Thái Chí Hào là tác giả nổi tiếng trên các trang mạng. Tentia Chisen được xưng tụng là quỷ tài. Sở trường về tiểu thuyết lịch sử Trinh thám kinh dị. Phong Mai Yến Tước là tiểu thuyết mới xuất bản gần đây nhất của ông. Các tác phẩm tiêu biểu như Phong Mai Yến Tước, Ngô Sư Lục, Mật Thập Tam, Đại Cẩm Y. Các bạn đang thưởng thức phần 2 truyền Phong Mai Yến Tước tác giả Thái Chí Hạo, dịch giả Lục Hương được phát hành trên website lạc hùngcóp.com cộng đồng audio miễn phí diễn đọc Minh Minh chương 1 Thượng Hải ừ. Con tàu hơi nước nhỏ hụ còi, một lằn khói đen phun ra từ miệng ống khói. Đây là một con tàu chở hàng dọc sông Trường Giang, lấy tàu thỉnh thoảng cũng tiện thể đưa kèm người hoặc hàng hóa riêng. Mạnh Tiểu Lục chính là khách của Y đưa đến. Lúc này, gã đang nằm trong khoang tàu chẹp mắt. Chú em, thức dậy đi, đến Thượng Hải rồi. Mạnh Tiểu Lục lầm cơn bò dậy, ngồi tàu thủy đi trên sông trầm trành qua lại, làm gã hơi say sóng. Lúc ra khỏi khoang tàu, gã ngầm một điếu thuốc trên miệng, dùng bật lửa tay chăm thuốc, bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn Thượng Hải bên bờ sông Hoàng Phố. Mạnh tiểu lục ngẫn người ra, bản thân gã cũng coi như là người từng lăn lộn ở Thiên Tân, mà Thiên Tân là bến cảng lớn, cũng là chỗ tô giới, còn Phùng hoa hơn cả Bắc Kinh. Nhưng tất cả so với Thượng Hải thì đúng là bị phân với vôi. Nơi này thực sự quá đổi náo nhiệt. Quá đội tráng lệ, đến nỗi gã ngậm điếu thuốc trên miệng mà quên cả gãy tàn. Tàn thuốc cháy thành một đoạn dài. Tây lấy tàu rất thích gã trai trẻ hào sản này Y vỗ vai mạnh tiểu lục nói, Không tệ chứ, chú em. Nơi này chính là Thượng Hải. Mười dặm toàn là người Tây, là thiên đường của những kẻ mạo hiểm. Ở đây, chú em nhất định có thể làm nên sự nghiệp lớn lao. À, cảm ơn anh. Ơn huệ gì... Gặp nhau tức là có duyên, bạn bè khả mà. Đã đến Thượng Hải mấy ngày rồi, mạnh tiểu lục nhìn năm đồng đại dương còn lại trong túi mà rầu rỉ. Hơn nửa năm đi tìm Diệp Lam, ngày nào cũng bông ba nghe ngóng, nếu không thì cũng uống rượu say khước. Những khi gặp phải người có việc gấp hay đang nguy nan tiểu lục còn ra tay tương trợ một phen. Tiền trong túi cũng không thể vung phí mãi. Sau khi tới Thượng Hải, Mạnh tiểu lục thuê một phòng nhỏ ở khu vực hoa giới, lại sắm thêm một ít vật dụng cần thiết cho cuộc sống. Cuối cùng, chỉ còn lại 5 đồng trong túi. Hiện giờ, vấn đề hàng đầu mà mạnh tiểu lục gã cần phải giải quyết là làm thế nào để sinh tồn. Căn phòng của mạnh tiểu lục thuê nằm trong một tòa nhà nhỏ mới xây năm ngoái. Tổng cộng có 3 tầng, mười mấy gia đình cùng ở chung. Mỗi sáng sớm, người đi làm, người đi học, ồn ào náo nhiệt. Rất giống hồi gã còn sinh sống trong đại tập viện ở Bắc Kinh. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiểu lục mở cửa ra. Người này cũng tầm tuổi như gã lên tiếng. Mạnh tiên sinh, phải không? Tôi là Trần Quang. Ngay sau đó, anh ta chỉ vào nhà bên cạnh nói. Tôi ở đây đây. À, chào anh, gọi tôi là tiểu lục được rồi. Anh Trần, có chuyện gì không? Bà ngoại tôi bảo tôi gọi anh sang cơm. Trần Quang đáp. Mấy ngày nay, Mạnh Tiểu Lục đã giúp bà già hàng xóm làm không ít chuyện. đều là chuyện chân tay lạc vặt. Không ngờ, người ta lại khách sáo như vậy. Gã cười nói, không, không cần không cần đâu. Trần Quang cũng cười đáp lại, À, vậy sao được? Bà ngoại tôi đã đặc biệt dặn dò rồi. Tôi nghe nói anh là người mới dọn đến đây được hai ngày, vẫn luôn muốn kiếm cơ hội gặp anh một lần đây. Phải rồi, anh ở đây một mình hả? Ồ, chỉ có một mình tôi thôi. Vậy thì qua cùng ăn đi, Trần Quang nói đoạn kéo tay Mạnh Tiểu Lục, gã từ chối không xong, bèn mang theo rượu thịt ở nhà đi. Cả nhà Trần Quang, 5 người gian trúc sống trong một căn phòng nhỏ, còn không to bằng căn của Mạnh Tiểu Lục bên kia. Cha Trần Quang là con ma men, thấy Tiểu Lục mang rượu thịt sang, lập tức vồn vã khỏi bàn. Mẹ Trần Quang không có ở nhà, nghe bảo là đi ở cho nhà giàu có nào đó, bên dưới chỉ có Trần Quang và em gái anh ta là Trần Xảo. Trần Sảo năm nay 14 tuổi vẫn còn đang đi học, cực kỳ bản lẹn. Nếu chẳng phải Trần Quang gấp cho cô, chắc từ đầu chí cuối bữa ăn cô sẽ không đụng đũa vào chỗ thịt mà Tiểu Lục mang tới. Bà già rất thích nói chuyện nhưng lại không có khiếu ăn nói cho lắm. Sau khi hỏi tuổi Tiểu Lục liền khen gã cao to vạm vỡ, trông như người 25-26 tuổi vậy, làm Tiểu Lục vỡ khóc vỡ cười. Kế đó, lại nghe Mạnh Tiểu Lục ở một mình trong căn phòng lớn như vậy, bà già bắt đầu nói chuyện, Tiểu Lục không biết cách sống, làm cả nhà đều gượng gạo. Có điều, bà ta quả thật cũng rất nhiệt tình, cứ bắt Trần Quang tìm việc cho Tiểu Lục. Trần Quang chỉ biết cuối gầm mặt xuống mà nhận lời, dần như hơi khó xử. Sáng hôm sau, Trần Quang đánh thức Tiểu Lục từ sớm. Mạnh Tiểu Lục không có thói quen dậy sớm, trừ mấy ngày đi theo sa thiên luyện võ Những lúc khác, hể không có việc cần, gã thường xuyên hay ngủ đến khi trời sáng bảnh mới dậy. Gã liêm diêm ngái ngủ, đánh răng rửa mặt, rồi mặc quần áo vào, đi theo Trần Quang ra ngoài. Quang tử, nếu cậu khó xử thì cũng không sao đâu. Đã quen rồi, cách sưng hô cũng thay đổi luôn. Mạnh tiểu lục nhớ lại vẻ mặt của Trần Quang hôm qua không kìm được nói. Ờ, tôi ra ngoài lựa một vòng, trở về sẽ nói là đang đi tìm rồi. Vỗ cho bà ngoại vui là được rồi Trần Quang trợn mắt lên vỗ ngực nói Tôi sao có thể nói mà không giữ lời được chứ Tôi bảo cho cậu biết nha Đại trưởng phu một lời đã nói Mấy con ngựa cũng không có đuổi theo được à Đại khái là ý như vậy đó Đi, đi theo tôi Ở trước mặt các đại ca tôi đây hả Cũng có thể diện lắm đó Gọi là có thể diện Chính là khúm na, khấm nấm Thậm chí là phải khơm lưng uống gối Bộ dạng nịnh bợ của Trần Quang khiến Mạnh Tiểu Lục thấy ngại thay. Lão đại của anh ta tên là Tiền Chấn Thông, biệt danh trên giang hồ là Sâu Tiền. Trong nơm một sòng bạc, còn có cả một cửa tiệm cai thầu nữa. Bình thường hay dẫn theo một đám lưu manh đi đánh nhau, hò hét trợ uy, mặc dù không kiếm được nhiều sông cũng không quá tệ. Trần Quang làm phụ việc tại tiệm cai thầu này, tiền công cũng không cao lắm, một tháng được hai ba đồng đại dương. Có lúc sâu tiền vui vẻ thì trả cho nhiều hơn một chút hoặc đôi khi theo lão đại đi đánh nhau hò hát trợ Uy cũng kiếm được thêm dâm ba đồng lẻ tiệm cai thầu chính là thuê một căn nhà mặt tiền trên phố bên trong không buôn bán cũng không trao hàng gì chỉ bày mấy cái băng ghế dài treo tranh của quan nhị gia bên trên bên trong có một đám người ngồi vậy là đủ còn kiếm tiền như thế nào ấy à đơn giản thôi thì Thông qua giới thiệu công nhân hoặc người làm đủ mọi việc ở trên đời, nói trắng ra chính là làm người trung gian giới thiệu việc làm. Mẹ của Trần Quang cũng tìm được việc ở tiệm cai thầu này, từ đó vào làm người ở cho nhà giàu. Thông thường, các tiệm cai thầu đa phần do người Tô Châu vô tích đứng mở, sâu tiền cũng thế, vả lại có thể coi như là kẻ làm ăn khấm khá trong cái ngành này. Tiệm cai thầu chủ yếu giới thiệu công nhân nam nữ, người ở, vũ em, hầu gái, A Hoàng làm việc nặng. Nhưng sau tiền chẳng những keo kiệt bụng xỉn mà còn khéo thu vén nữa. Miễn là nơi dùng đến người, dùng đến công nhân, y sẽ nghĩ cách lôi kéo quan hệ. Thậm chí có lúc còn giới thiệu cả vợ lẽ hay nhà hoàng thông phòng cho các nhà giàu có. Tóm lại là tiền kiểu gì thì y cũng kiếm. nha hoàng ở chung phòng với chủ, có thể hầu hạ chăn gối địa vị cao hơn nha hoàng thông thường nhưng không có danh phận như vợ lẽ Người đời thường coi chuyện mua bán và làm ăn là một còn thủ đoạn của người trong giang hồ gọi là làm ăn có làm mới có ăn làm ăn để sống sống thì mới gạt được tiền kẻ khác kiểu có cửa hàng, cửa hiệu có bảo đảm ở mức cơ bản thế này chuẩn xác ra là phải gọi là mua bán có mua, có bán dựa vào tiếng tâm, danh dự và vô số cái miệng lan truyền Cây đầu tiền liền trở thành một bản hiệu tương đối nổi bật trong ngành cây thầu ở đất Thượng Hải này. Cháu em, tên gì? Sao lại đến đất Thượng Hải vậy? Sau tiền nghẹo cổ, nhìn Mạnh tiểu Lục hỏi. Mạnh tiểu Lục chắp tay ôm quyền đáp. Tại hạ Mạnh Tửu Lục, nghe danh tiền gia đã lâu, tôi gia cảnh suy vi, nghe nói Thượng Hải là thiên đường của những kẻ mạo hiểm mới đến đây để thử vận may. Trần Quang nói với tôi, Tiền gia là người cực kỳ nghĩa khí, bảo tôi đi theo tiền gia lăn lộn, nên tôi mới chạy đến đây nhờ gậy tiền gia đấy. Thượng Hải là thiên đường của những kẻ mạo hiểm, là câu nói mới thịnh hành dạo gần đây. Tự hồ, ai không treo trên cửa miệng nói dâm ba lượt thì không phải là đang lăn lộn ở đất Thượng Hải này. Dọc đường tới đây, Trần Quang đã nói sâu tiền, đặc biệt khoái cái câu này. Vì vậy, Mạnh Tiểu Lục nói năng rất tính toán, nhằm đúng sở thích của đối phương khiến sâu tiền có thiện cảm với mình rồi khen thêm vài ba câu tiền gia có nghĩa khí lập tức khiến sâu tiền vui vẻ ra mặt mạnh tiểu lục không để ý công việc này cho lắm có điều nếu sâu tiền giữ gã lại thì làm một chút cũng không hề gì con người không thể cứ nhàng rỗi mãi vã lại xét cho cùng sâu tiền có thể coi như là một nửa người lăn lộn trong giang hồ đi theo y không đen cũng không tránh vừa sạch sẽ lại vừa dễ mở mày mở mặt Đến lúc đi tìm Diệp Lam cũng tiện hơn phần nào. Sô tiền được mạnh tiểu lục tân bóc, thấy gã vừa mắt hết chỗ chê, bèn nói, Mấy đứa chúng bay ra không có mắt à? Rót cho tiểu lục một bát nướng đóng đi chứ. Vậy là tiểu lục được nhận vào tiệm cai thầu. sau tiền thấy gã biết viết chữ, bèn coi như báo vật, lập tức trả lương mỗi tháng 4 đồng đại dương. Trần Quang nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, Phải biết rằng anh ta làm cả năm trời ở đây mới được tăng lên 2-3 đồng đại dương một tháng. Mạnh tiểu lục vừa đến mới nói giam 3 câu thôi, đã được nhận luôn rồi. Thu nhập lại còn cao hơn mình không ít. Đúng là người so với người chỉ có chết, hàng so với hàng chỉ có vứt. Năm ngày sau ở Lạc Dương, Hà Nam Nếu sư huynh đã nghi ngờ tôi sai xử mã an giết sư phụ, vậy thì phải điều tra cho rõ ràng đến nơi đến chốn. Cứ một mật chỉ rết tôi. Sau đó lại hại chết Mã An Giết người diệt khẩu Rốt cuộc là định như thế nào vậy Mã Vân nói Mã Lôi lạnh lùng hư một tiếng Đã qua lâu như vậy rồi Nhắc lại chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa Sự thật chính là sự thật Mọi chứng cứ đều chỉ về phía Mã An Thêm nữa Hôm sư phụ đột tử vừa khéo là hôm đó đổi canh phòng Chính là Mã An dẫn theo đám thuộc hạ Của hắn trực ban Đừng có nói nhảm nữa Cứ vạch sẵn ranh giới Rồi tiếp tục đánh thôi Sư huynh thủ túc tương tàn, chỉ khiến người thân đau buồn kẻ thù vui sướng thôi. Mã Vân đau đớn nói, Mã Lôi không hề quan tâm. <cười> Huỳnh đệ ta đây có rất là nhiều. Các ngươi nếu không muốn chết là quá khó coi, thì bó tay chịu trói đi. Có lẽ ta còn niệm tình đồng môn mà thả cho các ngươi một con đường sống. <cười> Sư huynh giờ không phải tôi muốn dừng tay là dừng tay được. Nếu thực sự hy sinh một mình tôi Mà có thể giữ được mã da Tôi sẵn sàng chết Anh nói anh có nhiều huynh đệ Nhưng thử nhìn cái đám thuộc hạ của anh xem Toàn là cái bọn ô hộp xấu xa Mã da mà toàn những hạ người này Chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao Anh đối xử với mã an như thế Bác Tuấn mã mà Mà nói giết là giết luôn Đám huynh đệ bên dưới ban đầu đi theo tôi Giờ làm sao dám đầu hàng nữa Sự huynh Anh làm vậy là anh đã tự chặt đường lui rồi Giờ kể cả tôi muốn dừng tay Bọn họ cũng không có chịu đâu Mã Vân thở dài nói Mã Lôi cười khải <cười> Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi Thu tay hoặc tiếp tục đánh Chỉ có hai con đường đó thôi Cuộc nói chuyện hôm nay căn bản không cần thiết Mã Lôi nói Đánh, đánh, đánh cho đến khi một bên chết mới thôi Bên ngoài đột nhiên có tiếng súng nổ Liền sau đó có tiếng gào thét Mã Vân, Mã Lôi không có được đánh Không thể tiếp tục đánh nhau nữa Mã Lôi đứng dậy Nghi hoặc nhìn ra cửa thầm tính toán Không biết đây có phải là kế sách của Mã Vân bày ra hay không Còn Mã Vân thì lao nhanh ra bên ngoài hát lớn Không được nổ súng Là người mình Mã Lôi, Mã Vân đàm phán trong đạo quán lúc trước Mã đầu tỉnh dưỡng Hai bên đều mang theo người Vì vậy khi có tiếng súng vang lên Người của hai bên đều xông về phía đảo quán chuẩn bị xuống phòng Chỉ sợ thủ lĩnh nhà mình xảy ra chuyện gì Cũng may, đám người này đều là quân lừa đảo đầu óc nhanh nhạy bằng không bên ngoài đảo quán đã đánh nhau to rồi Mã Vân và Mã Lôi ra lệnh dẹp yên chừng thời gian uống hết một chén trà hai bên mới bình tĩnh lại xong vẫn dương cung bạc kiếm hầm hè đề phòng lẫn nhau Thảo Thượng Trương sao chúng mày đến đây Mã Vân thấy bạn cũ đến lấy làm ăn ủi Xong lập tức biến sắc mặt Màu màu màu ngồi xuống Người đâu gọi bác sĩ đến đây Có phải vừa nãy bị trúng đạn không Ê đừng có gọi người Tôi không có sao Đều là vết thương tủ trên đường mà thôi Trưng củ trường nói Đợi nói xong chuyện với hai anh Anh kiếm cho tôi một chỗ dưỡng thương là được rồi Mã lôi Anh đừng có nhìn tôi như thế chứ Tôi đến là để giúp cho Mã Vân Nhưng không phải gạt gẳm gì anh Tôi vẫn còn chưa tự đại đến mức giỡn trò biệt bợm trước mặt người của Mã Gia đâu. Nếu không phải vì Mã Vân, thì Mã Gia các người có bị diệt hay không, tôi cũng mặc xác Được rồi, không có lắm lời nữa. nè Mã Vân bị truy sát, Mã Gia các người đại loạn, thậm chí có thể cái chết của Mã Lão Gia đều do người khuyết môn gây ra. Cái gì? Cái gì?